Xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tiền hiệp của mcne bây giờ là tập bảy tập cuối của truyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần hai tói m ộ n g đào mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ân nhận thông báo để theo dõi n h ữ n g video mới nhất trên kênh của any và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé hồi mười ba thất hồn đào pháp Khi kiếm lãnh huyết tài trần của đường ã bị bay, hai thanh phòng và tập anh minh đánh bay. Trận chiến thiết thủ đao của tiểu giữa tập tập trận đơn đáy đ và và thất, thất kinh cùng ũ n chuyển biến Đường kinh g đã có c sự thất mới. là dùng thất hồn đao pháp nhưng mà thất hồn đao pháp của y so với tập t i ể u phòng thì lại giống như là đà điều so với con gà tùy cũng là điều nhưng mà sự khác biệt của nó rất lớn đao của y lại giống như là một người say rượu thất hồn tạm một đao hữu một đao tiền một đao hậu một đao hư không một đao thực lực một đao đao thế phiều hốt tầng tầng lớp lớp t r ù nếu g trùng điệp điệp, i k h n người ta không thể nào tránh né cho dù là có tránh né cũng tránh né không nổi thiết thủ lại không tránh Chàng ổn làm chủ. Dĩ bất biến ứng vạn biến Kiến cho Cho có chủ c thể Thiết thủ h lại i ta trầm bất là làm dù Dĩ lấy ề tiếp thủ Thất chiều hại yếu Cố chỗ h ồ n đào p h á p của đường thất kinh t h ủ y t r ù n vẫn không thể nào công phá qua đôi thiết thủ vững trái như thành đồng của chàng Nếu như đường thất kinh g thể phá thiết thủ thất chỉ đôi trái của qua d ự a vào thất hồn đao pháp muốn làm gì thực sự là t h i ế t thủ là điều không thể nhưng mà đường thất kinh là một người của đường môn người của đường môn đều là biết sử dụng ám khí của đường môn mà ám khí của đường môn lại không nghi ngờ gì đó chính là một thứ khắc tình mà trong giang hồ đều là đau đầu nhất đường thất kinh lại vừa vùng đào vừa ném ra ám khí song thủ của thiết thủ toàn lực đã khống chế được công thế của thất hồn đào pháp vừa dịch chuyển đi vị trí tránh những ám khí tầm đầy những chất độc của đối phương chàng vừa đánh vừa nánh vừa né vừa ứng chiến lại vừa cuối cùng lọt vào giữa trung tâm của sáu mươi t ù chiếc ghế vừa nhận ra điều này chàng lập tức biết ngài đã có chuyện chẳng lành bởi vì chàng đã phát hiện không chỉ có một đường thất kinh đường thất kinh lại chợt biến thành hai rồi lại biến thành v ô số có những lúc đứng ở trên một chiếc ghế đ i ề u khắc tình tâm tỉ mỉ tấn công mình có những lúc thì nấp sau chiếc ghế lớn bằng gỗ t ự đàn đánh lén có những lúc thì lại ở trên chiếc thành ghế bằng mây giáng xuống có những lúc thậm chí lại ngồi trên thái sư ỷ ám toán hai chân của mình tại sao lại như thế đường thất kinh đương nhiên là chỉ có một không thể nào có hai tay hay nhiều hơn hiện tượng đó sau khi thiết thủ lọt vào giữa đám ghế này mới xảy ra thiết thủ đã lập tức hiểu mình đã bị hám vào trong một trận thế những chiếc ghế xếp đặt không theo một quy luật nào đó là một thứ trận thế trong trận thế này là vô số những mặt gương phản chiếu hình bóng của đường thất kinh tấn công mình đồng thời cũng là một bức tường lớn ngăn cản tràng phản kích đường thất kinh thiết thủ lại nghĩ đến rất nhiều những trận pháp lợi hại trong truyền thuyết của đường môn thậm chí là cả đại hiệp tiêu thu thủy năm xưa cũng đã từng bị một trận thế như vậy vây hám trong lòng lại không khỏi thầm kinh hái hiện giờ chàng đang ở trong một tình cảnh phải chịu đòn phải chống đối với những đòn tấn công liên tiếp của đường thất kinh Nếu như phải lúc bình thường, chàng hoàn toàn có thể đá bay những chiếc ghế này, hoặc là dùng trường từng như lang đường kinh những trong không ngừng công tới, Khiến cho thiết thủ vô phương Tình càng chiếc ghế chiếc. thiết ghế. giấu xuất phải thể hoặc phá hủy pháp thất thứ khí khó thể cho thủ thủy, thủ để hủy đi tài lại tới. lúc là lực có độc của có lúc càng nguy mà đào và áo để đá ám bay Vậy vô cấp. ở võ công của thiết thủ và đường thất kinh vốn là không hơn kém nhau mấy nhưng mà sau khi lọt vào trong trận thế này chàng đã lọt vào trong một thế hạ phong tuyệt đối đa quang của đường thất kinh dày đặc như nước đao ý huyền ảo nhưng mà song trường của thiết thủ thủy chung vẫn là chế trụ được đao quang đúng lúc này lại có thêm một đạo quang nữa lóe lên giống như thiểm điện vậy đao ở đâu ra kỳ thực là đao quang đã phát ra từ phía của lãnh huyết lãnh huyết lùi lại giá bình khí đưa tay rút lấy một t h a n h đào rồi lại lao vào quyết chiến với tập tiếu phong và tập anh mình l ã nếu h h u y t thủ nhất là l kiếm ư như n chàng g mà đào pháp của lần ạ i minh như kiếm mới không như pháp, cao vì vậy đ u ă m triệu. Đào pháp đã thoát đi, Đào đã pháp thủ bay này h ư n g m lãnh h u ế t lãnh ậ p tức lấy ra một thanh đào khác. lấy lần l này ra như Nếu đào huyết không phải đối phó với thất hồn đao pháp nguy dị linh động nhất võ lầm vậy thì chỉ cần là chàng có đao trong tay nhất định là có thể tiếp tục chiến đấu nhưng mà thất hồn đao pháp quả thực là quá phiều hút quá tinh diệu vậy thì đao của lãnh huyết vừa bị cuốn vào trong đao quang của tập t i ể u phong và tập anh minh liền đã giống như là một cây đũa bị nghiền nát lập tức gãy đoạn lãnh huyết phản ứng rất nhanh lại lấy ra một thanh đao khác tập t i ể u phong và tập anh minh lại đưa mắt nhìn nhau rồi lại cùng lao tới đao quang cuồn cuộn như sóng lãnh huyết hét lớn đảo qua hai người đúng vào sát na này chàng lại chợt cảm thấy tay của mình nhẹ bấm thì giả cán đao và thân đao đã không hề đúc liền với nhau mà là chỉ dính tạm bỡ vì vậy mới là vừa vung mạnh l ư ỡ i đào này đã bay vút đi mất vậy cho nên trên tay của c h à n g chỉ còn lại t r ô i lại mỗi c â y chuôi đào không cũng có nghĩa là lãnh huyết đang xử ra một chiêu đào nhưng mà không có đào chỉ có cán đào đào vốn dài ba xích ba thốn giờ đây thân đào đã bị bay mất chỉ còn lại cái cán đào không đến ba thốn trong tay của lãnh huyết cục thế như vậy dù đổi lại là bất cứ một người nào cũng là phải ngây người ra vậy mà lúc này công thế làng lệ của tập tiếu phong và tập anh minh đã ả o ả o ập tới Vậy nhưng mà huyết nhưng lãnh hoàn toàn không mà chẳng ó gì ngạc n i người giây ê n ngây cũng không có một giây nào. thậm một Tùy chí h cả có c là ra có cao hơi mày, bịp vốn ì mình vì ở trên tay của mình đột nhiên lại bấn, nhưng mà thức thậm thế tăng t nhiên nhẹ bấng, nhưng này vẫn không dừng không như ngược còn của gia chiều chí chậm mà mà hề đã đi, lại lại, lại, lại là bị c c độ. h g vốn là chém một đào về phía tập anh mình lúc này cả tốc độ và lực đạo đều đã tăng lên đào thế vẫn tiếp tục chém tới lần này thì lại tới lượt của tập anh mình giật mình chấn độc trong nháy mắt cán đào trong tay của lãnh huyết đã kích trúng thiên linh cái của y lực đạo một cách này có thể nói là rất lớn cán đào cơ hội giống như đã đâm xuyên qua vào xương sọ của tập anh m ì n h tập anh m ì n h đương nhiên là chết ngay tại chỗ y vừa chết một đào liền chém ngay về lãnh huyết cũng đã mất đi sức mạnh cánh tay mềm oặt đào đã rơi xuống đất nhưng mà lãnh huyết cũng đã trúng một đào chẳng nhất k ế t đắc thủ hạ được một kình địch nhưng mà trong tay lại không hề có bình khí cho nên chỉ kịp nghiêng người mà chạy né tránh Một đào của tập tiếu quét đào đa đẩy phong eo của của chàng, hông trúng lãnh ạ i một vết t h ư huyết lại đau đớn gầm lên một tiếng, cùng lúc này chàng lại cũng nghe gầm một lúc lại thấy t ậ phấn mai ồ n lên. đừng, đừng Lánh g giết hét huyết h lại Đại ca, có mà giết y. p chấn tinh thần vận tụ công lực tiếp tục ứng chiến với tập tiếu p h o n g chàng xưa nay nổi tiếng liều mạng thường thế càng nặng đấu trí càng cao nhưng mà những hào t h ủ vó công cao hơn lãnh huyết đối ề chiều u Nguyên yếu liều là là là mà chàng Mà và chàng cũng chủ công cách thức chấp tất cả của nhìn nhân không tính những mạng phải phải hái bởi sự vì vì Bất võ tất đ với sự việc của lãnh huyết mà nói sau khi đã thọ thương ác chiến đó mới là thực sự bắt đầu vậy nhưng mà lần này không chỉ là ngoại lệ mà là còn có cả một sự tự liệu của chàng lãnh huyết vừa muốn quay người lại thì lại cảm thấy eo hồng của mình đau rát tới thấu tim gan cơ hồ giống như là muốn làm cho chàng ngất đi ngay lúc này lúc này chàng của chảy chảy Lúc nhìn thấy thương mình, không nghiêm hơn mạnh, hù như là là này, ngừng, trọng giống dòng mới máu máu một suối. vết rất tự bên tai của chàng chợt nghe thấy một trận cười điên cuồng lãnh huyết lại biết đó là tiếng cười của tập t i ể u phòng địch nhân lúc nào cũng có thể lấy được mạng của chàng lãnh huyết lập tức là muốn bật dậy phản kích nhưng mà chàng ngờ vừa mới dụng lực vết thương đã bớt chảy máu bỗng chốc liền chảy ra giống như suối bắn ra xa cả ba thước bất cứ một người nào bị mất máu nghiêm trọng như vậy cũng khó mà có thể chịu đựng được cho dù là l ã n h huyết là một con người được đúc bằng thép cũng như vậy không ngoại lệ l ã n h huyết lập tức lại cảm thấy trời xoay đất chuyển nếu như không phải là l ã n h huyết mà là một người khác vậy thì sớm đã hôn mê bất tỉnh từ lâu l ã n h huyết kêu lên một t i ế n g A, r ồ i lại ngã nhào chàng vừa ngã xuống máu lập tức chảy chậm lại chỉ lúc mà huyết mạch không chảy gấp vết thương mới có cơ hội khép lại lại chợt nghe tập tiếu phong cười cười Phòng phải pháp chúng thất hồn đào pháp. Bất luận là thương thế nặng hay nhẹ người luận nặng là là Bất đau đều đi sẽ mất đi năng lúc ự lực. c chiến、đấu. Trước khi vết thương được khép lại, trong một canh chết. cười cuồng. canh canh cũng chết chém khi thương khép không thể không, huyết như thành lại, giờ, người lại giống điên giờ? giờ giết người người vết trong vận Bằng lần, ngàn đấu. đủ để đau. xuất một Một Một ta giết chết người một trăm l mà sẽ Y này lãnh huyết lại chợt cảm thấy vô cùng hối hận giá binh khí ở trong đại sảnh rõ ràng là đã bố cục được sắp đặt từ trước bạn đường t h ấ c kinh này đã liệu chàng và lãnh huyết sẽ tới hơn nữa còn biết khó mà tránh ra khỏi một trường long tranh hồ đấu vậy thì thanh u y ệ t đối k đao đầu t n h tiên có lợi ích cho đ rất, rất bình thường thanh đao thứ hai vô sự đến thanh đ à o thứ ba quả nhiên đã có chuyện nếu đổi lại là người khác Thanh đến a tay o trong coi ở Át tránh bất đán như không có, át hẳn là khó tránh khỏi bất ngờ có c khỏi khó h là Mà t t dưới h a h phong và tập anh mình Nhưng mà lánh huyết ngược lại đã lợi dụng tâm lý nắm chắc phần thắng của đối phương giết chết được tập anh mình Đáng tiếc, chàng đao đã đối được Đáng của của ngược tiếc tập tiếu tập tâm Giết tập lại lợi dụng Nắm vẫn và mà lý bây ị tập tiếu thương phong Đến đả b giờ chàng mới hiểu tại sao tất cả những đối thủ trên lôi đ à i tỷ võ của tập bôn lòng năm xưa một khi thọ t h ư ơ n g đều không thể nào gượng dậy được thì ra là thất hồn đ à o pháp của tập già mỗi một đao xuất ra lối đao nữ sẽ dùng lên với tốc độ rất nhanh hơn nữa lại cực kỳ mãnh liệt Khi chiêu thủ giao mà quá vì ớ i địch nhân h t điều địch hiệu khi này không có công Nhưng trúng nhân, là mà là mấy. Nhưng mà một khi chém chúng địch nhân, bất kể chém có một bất vậy ế t thương thấy phương nặng hay nhẹ, chỉ nặng cần của đối máu sẽ l p tức khiến cho khiến h u ế t quản chỉ ủ a m ì n thành vết thêm thể vết thương thêm khoét những chảy không Hơn chân cho h đào răng dẫn đến ngừng. nửa còn rộng. cưa, có cả lực, có c lưỡi máu làm sẽ cần khẽ không tình chảy chỉ sẽ động, trạng ngừng. cần gây lập vậy, tức ra Vì máu bị thất hồn đao pháp đà t h ư ơ n g coi như đã tạm thời gọi là p h í a nhân rồi vì vậy lãnh huyết mới thầm hối hận nếu như sớm biết như vậy chẳng thà là không hạ sát thủ giết chết tập anh mình để mà tránh ra một đ a u này tiếp tục kéo dài trận thế rằng co tiếp diễn Hết trường. Trường 14. Trường cuối. Đào. Tập tiểu phòng lại chém lãnh huyết, như như thì hồng nhảy chắn lãnh huyết, lại giậm nói, ca ca, huynh không thể nào làm như trường. Trường Trường Tập tiểu tập trước mặt trần cười được. ngã đang giống điền cuồng, lên đứng nói. nào giậm cuối. của Cá cá, Đau. lại lại mai lại đã vậy làm Ta ta, huynh không được phép giết chết công sai. Sau một cuộc tập tiếu trượt một mắt tập thu tới thể sai. Sau Huynh không phép phòng cách Ánh khiến cho nhai khuyên không chủ cuộc công sáng lên đang muốn cũng Liên kỳ kỳ giải được đó để đã được. bước bước. rực tiếp lại lùi lại lạ. tự dị ba、bước. vào đúng lúc này tập t i ế u phòng lại đảo mắt nhìn sang phía tập cầu nhi đang đứng bờ vơ một góc do chúng phải dược vật của đường thất k i n h cả người của tập cầu nhi đã trơ ra n h i ề u một khúc gỗ s i s i dại dại đứng ở trong một góc nhà đối với tình hình trước mắt cơ hồ giống như không hề để tâm Đây đương độc nhiên là v ậ tập của thách đường đường đã kinh không thẩn kinh trí. thách biết t chế Bởi vì đường kinh đã biết tập cầu nhi đã thiếu r ú n g p ả độc dục, độc một dục, của ý, mà thuốc giải thì chỉ có môn mà mình y, y thì dài i b t thậm chí thân từng phối phối chế, chí chính chưa chế cả của cũng là bản y r vong ì một mình, n bởi vì g lại nhức liếc nhìn tập cầu nhi xong ánh mắt lại chưa có vẻ hiền hòa nhưng mà trái ngược hoàn toàn với thần sắc lộ ra trên nét mặt hành động của tập tiếu phong đó là điên cuồng vào gào t h é t tức giận và gầm vàng xông vào phía của thiết thủ chém ra một đào thiết thủ và đường thất kinh đang khổ chiến đường thất kinh lại thấy tập tiếu phong lại chém ngã lánh huyết lại vùng đào đến từng chợ cho mình thì không khỏi cả mừng đúng lúc này y lại đột nhiên phát hiện ra một đào đó của tập tiếu phong l ạ i chém về phía mình đường thất kinh lần này có thể nói là đại kinh thất sắc vội vàng vùng đào lên đỡ lên một đào của tập tiếu phong nhưng cách một tiếng quyền của thiết thủ đã kích chống cánh tay cầm đao của y tiếng cách này là tiếng xương cốt của y vỡ vụn đường thất kinh l ệ n h cũng không hổ là một cao thủ thân kinh b á c h chiến lầm nguy bất l o ạ n y lập tức tung mình lao vút lên trên cao để mà thoát thần đoạn giơ cánh tay còn lại ra c h ụ p lấy tập c ầ u nhi đang đứng ngơ ngơ ngác ngác gần đó tâm mai hồng lại không khỏi che miệng kêu lên kinh hái nằm ngón tay của đường thất kinh l ệ n h đều đeo thứ gì đó có màu lam óng ánh và đáng sợ không kịp nghi ngờ gì đó chính là một loại ám khí cực kỳ lợi hại k i ề n huyết phong hầu mà thử ám khí này đang đặt lên trên đỉnh đầu của tập cầu nhi tập thủ nhà đang định bổ tới ưng cứu thì lại chợt nghe thấy bảy tám đạo ám khí không mang theo những tiếng gió nào bay về phía mình hữu thủ của đường thất kình đã gấy t ạ thủ đang k h ô n g chế tập cầu nhi không biết ám khí này phát ra từ chỗ nào trên người của y tập thủ nhà lại vội vã lách người né tránh giả ám khí đừng nói là cứu người đến cả tính mạng của mình cơ hồ là cũng suýt chút nữa không giữ được đường thất kinh, kinh lại không ngờ tập tiếu phong vẫn là giám xuất đao khi mà ái tử của mình đang bị bắt giữ trong lúc nguy cấp y đã vội vàng đưa tập cầu nhi ra chặn trước người nếu như một đao này của tập tiếu phong mà tiếp tục chém xuống vậy thì nhất định là sẽ chém trúng đầu của tập cầu nhi trước sau đó rồi mới đến lượt của y Có cầu hổ giữ không ăn thịt con hổ không thịt giữ ăn bởi ấ t thế thể thế tập tiểu luận là lại cuồng nào cũng ngăn chặn công điên phòng Y có của sẽ trong khoảnh Nhưng những khắc đó、Nhưng、mà ế tiếp n không có người nào có mặt tại trường có thể tưởng tượng phòng hóa theo Thì thể có có có của mặt tại tập tiểu Đạo được vì ẫ n xuống một đao này từ đỉnh đầu của tập cầu nhi Đường、Thết、kinh chém xả xuống tận thắt lưng của tập cầu nhi Cũng có nghĩa là xả tới ngực của đường、Thết、kinh chém của cầu chém của cầu có thất thắt thất Một xả xả đầu Từ tập tập tới đao của là Bởi v đường thất kinh đang dơ cao tập cầu nhi lên để làm thuẫn bài mà tập cầu nhi thì chỉ là một đứa bé đến sáu bảy tuổi Tự nhiên là thấp nhiên hơn là đường thất kinh n kinh thét tiểu đương kinh giang cũng lịch hồ ngây phóng. thết kinh Đường đ ư nhiên là chết cũng không hết tội nhưng mà tập cầu nhi tập cầu nhi chỉ là một đứa trẻ hơn nữa còn là nhi tự của tập t i ể u p h ò n g Tập t i u phòng chém x u ố n g m ộ t đào đ ó chẳng thêm nhìn lại hai cái x á c chết l ấ y m ộ t c á i lập tức q u a y người lại nói v ớ i t h i ế t thủ. đ ạ i ác đ ã trừ. đ a t ạ t h i ế t đại nhân v à l ã n h đại nhân đ ã t ư ơ n g t r u Giúp tập gia t r a n g c h ú n g ta vượt qua c ơ n s ó n g gió. l ú c m à y n ó i m á u t a của n h i t u y v à đ ư ờ n g thất kinh t ừ t r ê n l ư ỡ i đào v ẫ n n h ỏ x u ố n g tí tắt. Tê t thủ n g â y n g ư ờ i l ạ i chẳng h i ể u sao chẳng lại b ỗ n g n h i ê n c ả m t h ấ y ớ n lạnh. Như n g m à t ậ p t i u phòng đích t ị c đ ã c ứ u mạng của chẳng nên chị đành nói Chẳng c chủ... h o là ưng biến đào tập tiếng cục. đã đào lóe lên, của t ậ phong tiểu p bổ n giết chết nhi tử lại có thể giải thích là vô độc bất trượng phu sợ rằng mình bị đường thất kinh uy hiếp để lỡ mất thời cơ tốt để mà giết chết tên đại gian ạy đại ác này vậy nhưng mà y tha rằng hy sinh nhi tử cũng là phải giết chết đường thiết kinh cho bằng được vậy nhưng lúc này tập tiểu phong lại thực sự không có lý do gì để sát hại thiết thủ và lãnh huyết thiết thủ l i ề n sơ hai tả t r ư ờ n g lên dùng lòng bàn tay để chặn đứng song trì của tập tiếu phong nhưng cùng lúc này tùng chân đá ra một cước lần này thì thiết thủ đã không còn tránh né kịp đã bị đá t r ú n g uất tâm huyệt uất tâm huyệt không phải là nhuyễn ba huyệt mà là một tử huyệt cước pháp của tập tiếu phong tuy là không cao mình nhưng mà một cước này của y đã toàn lực mà đá tập tiếu phong lại kêu lên một tiếng thảm thiết bởi vì thiết thủ đã kịp thời quán chú công lực ra trước ngực để mà bảo vệ tâm mạch Tập t nếu phòng đổi ã đá đó, vào lại là người khác bị một cớp đá trúng tử huyệt sống đã thất khiếu chảy máu mà chết từ lâu thiết thủ nội công hùng hậu tuy không có nguy hiểm tới tính mạng Nhưng mà cũng đau đớn đến vô cùng, n h mà đau vô ấ trận thời toàn thân thập thống Tập tiếu hồ hấp khó khăn, thập phần thống khổ. Tập tiếu phong vô lực, đá a của ra một làm cảm mà một trong thấy thấy thiết thủ phát t cước, chấn cho chân, cũng cuối cùng chàng cười phương nhưng người đã đối đến đã gãy bị kinh kinh hái, không ngón lòng vẫn ngá xuống, nén nổi phát một chàng người cười cuồng là ngạo. r cười này quả thực đã khiến cho người ta phải kinh tâm động phách y cứ như vừa cười vừa sằng sặc vừa múa đ à o loạn xạ lúc này nếu như vẫn còn có người nào không tin y là một kẻ điên thì chỉ sợ kẻ này mới là một tên điên thực sự đợi cho y cười dứt tập mai hồng lại mới bi phấn kêu lên ca ca huynh đang làm cái gì thế giữa cổ là huynh muốn làm cái gì huynh có biết mình vừa làm cái gì không tập tiếu phong lại thôi không cười nữa lại dùng ánh mắt của y vẫn còn điên cuồng hơn gấp bội Người hỏi, ta có biết mình đang làm gì hay không ta đương nhiên là phải biết mình đang làm gì. Mấy năm này, đựng nhiêu đựng túng ngừng trang trang. gì gì. Giờ gia hỏi biết phải biết phải thái hay chịu chịu khác thao thể thực thực ta Ta ta quất ta. ta trục tập sao? bao cao của có ức, có làm làm Mấy làm lầm làm đã đây, đã đầu, đẩu, là kẻ sự sự sự võ trong mắt của y đầy những tia máu nhỏ li tì đ ầ u t ó c rũ rượi sắc mặt đáng sợ giống như là một hung thần ác sát chỉ thấy y quay n g ó t người còn lại lại chỉ vào tập thu nhà và tập mai hồng đang run lên vì khiếp sợ lại gần giọng đã đi đủ để não, cướp cũng tư phỉ tài Kim về vật. không thủy họa ngần dựng ít trầu một tò má bảo, xây á i mắt của tập t i ể u phong cơ hồ giống như si như dại nhưng mà lại thập phần tả dị Các người cứ người thường nghĩ nhiêu bảo vật giá trị liên thành mà bao của ta Ta vật vậy, tập gia trang. Ta phải dùng số Xây vẫn k Hình chỉ cần kim ngân thôi đâu cần phải sát nhân chứ ta không sát nhân nét mặt của tập tiếu p h ò n g lộ ra vài vẻ điên dại và ác độc t a không g có i ế thủ bọn c ú chúng n Bọn ngân g bảo c hết sẽ lấy hết kim ngân tài kim a ta. tay của tham a Rào vào lũ q u nhà bộ lại. Bao lại. n i ê u bảo vật như thế như n y lại ẽ lẽ nào để cho đám cầu quan đó được hưởng dụng、chứ? Ngay như thương nhất mà ta cũng đã giết chết rồi. Vậy lẽ nào mà cho để đám đó được đã cầu chứ? cả chết yêu ta ta giết Vậy tự rồi. l tha cho hai bọn chúng? Tập thù lại kinh hoàng run rộng vậy vậy vậy bọn đ ệ Tập Thu h n ý lúc i rồi lại cười lại giết người người phải Gia Hai người mội mội giết người giết ế chết thế chết chết c các Các chấn của Cho cũng của các được chỉ c nhìn không trùng Danh Trang như không nào bọn thay thể h y uy là làm bật Tập Ta ta ta Ta Ta dù và đệ đệ n g mà thôi Y l ú nói ra câu này ngữ điệu đã ùn hòa hơn nhưng mà tập mai hồng và tập thu nhà nghe mà cảm thấy g i ậ n người chỉ n g a y lánh huyết lại trầm giọng i giả giả thời gian dài n khùng trong bây giờ đã biến thành một tên điên thật rồi. ồ Nhài Mai Tập Thu nhài và Tập h n và g nghe câu này của chàng, câu của sắc mặt đ ạ i b i ế n người Hai đưa lại m ắ tập nhìn nhau, rồi t Mai hồng lại ghé miệng lại hồng, hồng ghé miệng vào tiểu a Tập t phòng lại không chú ý tới tập mai hồng và tập t h u nhài bởi vì lúc này y đang vung đao lên giống như là một con ác thú đang n h ả y nhanh múa vuốt từ từ tiến về phía lánh huyết lại cười khùng khục <cười> ta điên sao người nói ta điên cả đời này người cũng không c ó n ó i được nữa đâu l ã n h huyết lại c h ú n g phải thất hồn đ a u pháp vết thương đã vỡ tùng tự nhiên là không thể nào tránh thoát được một đ a u này của y đúng lúc này đột nhiên có một chuyện mà tập tiếu phong không thể nào ngờ tới tập mai hồng lướt tới cõng lánh huyết bỏ chạy tập tiếu phong lại thoáng n g â y người rồi vòng đao lên quát quay lại quay lại đây cùng lúc đó y cũng phát hiện ra tập t h ù nhai đang sốc thiết thủ lên chạy ra cửa tập tiếu phòng lại vùng đào đuổi theo miệng hét bỏ xuống quay lại quay lại đây nhưng mà y càng vùng đào càng hò h é t thì đệ đệ và m ộ i m ộ i của y lại càng chạy thục mạng tập tiếu phòng vừa gào thét vừa phóng ra ngoài cửa sổ đuổi theo tập t h ù nhai và tập mai hồng trong thời gian đại s ả n h chỉ còn lại mình tiểu chân với mấy chục thanh đồn đào sáu mươi tử chiếc ghế và bốn tử thi tập tiếu phòng chẳng những là võ công vật và... Đào Pháp là còn cao hơn cả nhị đệ và khinh công của hắn là và cao Pháp hơn nhị còn cả ta mụi, không i n h c của cũng cao hắn hơn họ là r ấ thể n i lại ề u húng hổ h công võ có t hợp lực, chứ h lực, k i nào h thì h công o n t à là nào n hiện của cá nhân. Không biểu thể của cá để cho hai người này cùng chạy thì chạy nhanh hơn được hơn nữa tập mai hồng và tập t h u nhai lại còn phải cóng thêm một trọng lượng của hai người tử ậ p Tiếu thể hoa tử hoa địa là dòng khóa hổ giang mà tập thu nhai và tập mai hồng lại hoàn toàn không biết bơi vậy thì tập tiếu phong này nhất đã ị kịp n không bọn họ. Vậy nhưng Phong h thể họ. là giờ Tập Tiếu đuổi đ bây Vậy đuổi kịp y l ấ y chiếc chân bị thương chạy tới á n h mắt xạ ra những tia âm độc miệng gầm lên được lắm Các người, các của người, người không nghe lời lại tập a Các người lại giúp đỡ ngoại nhân giúp lại đỡ v tiểu p h o n g lại từng vì muốn kinh động tứ đại danh bổ tới giải nguy mà đã bất chấp thể diện ép đệ đệ và đệ muội tương lai thoát y nhảy xuống sông thậm chí là vì bị đường thất kinh y đã hy sinh cả như tử của mình cho nên tập t h u nhai và tập mai hồng đều hiểu rất rõ y đang muốn làm gì tập t h u nhai lại buông thiết thủ xuống một tay vùng đào một tay hua loạn xạ giống như là không ngừng xua tay chỉ là nghe y khàn khàn nói Đại ca h u ỳ nhưng Huỳnh h qua Nếu đừng n đây có mà h u ỳ h h qua đây Đệ sẽ n n ư mỗi lần y dừng lại tập tiếu phong lại sầm mặt xuống một chút bực tức đi tới một bước vậy cho nên khi mà tập thu nhai nói hết một câu lập tức tập tiếu phong đã đến trước mặt của y dừng ngay thành đào gương mặt của y lúc này giống như là một tên cuồng ma khát máu cùng lúc đó một tiếng kêu thảm lạnh lót vang lên thân ảnh thấp thoáng tiếng b ì n h khí chậm nhau vang tới liên miên bất tuyệt tập mai hồng đã xuất thủ với tập tiếu phòng tập thủ n h i vẫn đứng ngây người ra như phóng đá không biết nên làm sao mới tốt v õ của người tập mai hồng vốn đã không bằng tập tiếu phòng chỉ là mới được vài c h i ê u nàng đã phải kêu lên nhị ca nhị ca mau lên tới đây thì nàng đã không thể nào nói tiếp được nữa bởi vì tuy tập tiếu phòng đã bị thương ở một chân nhưng mà đao thế vẫn lăng lệ như phi thường khiến cho tập mai hồng căn bản không thể nào thoát ra khỏi vòng kiếm t ỏ a của thanh đao trong tay của y thậm chí là cả cơ hội lên tiếng là cũng không có tập thu nhai lại cầm chắc thanh đao trong tay những đường gân ở trên m u bàn tay đều gồ ghề cả lên lãnh huyết lại cố gắng gượng dậy nhưng mà cuối cùng vẫn là phải ngã nhào xuống chàng thở hồn hển nói với tập thu nhai Người vẫn còn không đi. Mỗi mỗi của người đi Mội mội của của chưa thì nghe Mội mội sẽ Lời vẫn còn chưa dứt thì đã nghe thêm một tiếng đã Bả bị bị bay vai vội vã vút của mai tay của mai tay, ra tiểu lại lại lại tiểu lại giật lại, rời khỏi cũng công, ngược chém còn nước, chỉ còn cán đào là lộ ra trên mặt nước. tập trúng một thọ thường, trong tập tấn tập hất trúng. Tập trở Thành Thành trong ngập phòng phòng kịp. mà mà mà mặt hồng nhưng không hồng nhưng không nuồn đơn nóng, xuống sông. dòng trên đã đào đào đào đào đã đào đã đào đã đào lộ quá là lúc này tiểu trần cũng đã chạy tới nàng không biết khinh công lại có thể chạy được tới chỗ này đã là một chuyện không hề dễ dàng tập mai hồng thủ u y đ á n bay được thanh đao ở trên tay được c trên ở a ca ca, nhà ư n g m cũng cho cũng thương, hồn thương. nên, hồng đã đào đả đã bị thọ thương, bị thọ thất hồn đào pháp đả thương. Vậy cho nên, tập pháp Vậy mai lại ậ Tập p phòng tức mất tiếu lực chiến đấu. đi năng l chỉ cần n v u gầm tay lên một cái đã đoạt được thanh đao ở trong tay.、Đoạn、tung chân, đạp cho một cái ngã nhào. Giờ đào lên định chém. Tập thu đao nhai lên lên lại Đoạn chân, nòng ngã nhào. đựng chém. cái được cho cái Giờ đã đạp đào ở lên không được giờ lại huy đào cản lấy thanh đao của tập tiếu phòng không cho chém xuống hương hòa thơm ngát cỏ xanh mơn mờn cảnh sắc như thơ như họa Nhưng mà hai huynh đệ họ tập lại đang quyết chiến sinh tử. Thiết thủ lại cố nhịn đào, định bỏ dậy. Nhưng trúng toàn phòng. công chàng hơn, nên không mất mạng. Nhưng mà muốn khôi phục lại trong thời gian ngắn đó là một chuyện không hề nào dễ dàng. Càng phải gắng ngược riêng lên tiếng. chân nương, hai họ Thiết thủ huyệt kích thâm cho khôi phục thời hề phải thể chạy được gì mà mà một mất mà một lắm mới có thể lên được một tiếng. Tiểu cô nương, mau là đau, của của cao lại lại tiểu lại Tiểu quyết dậy. đệ đã đó đi. tập tử. tử tập lực lực cố có cô bị bỏ Dù dễ bất luận là kẻ nào cũng có thể nhìn ra Tập thù nhai đúng a của Sau nhai, Ngay n trong cơn hoảng loạn, không nào phòng. phòng này giết chết tập thù nhài, nhất định là sẽ giết chết hết những người còn sống sót ở đây. Ngay cả tiểu chân cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ có điều, trong số những người chạy này, chỉ có nàng ta là người duy nhất có năng lực chạy trốn. g giết giết thể thủ tập tiểu tập tiểu chết tập thù chết hết sót tiểu ta Thiết thủ t cả Chỉ có chạy chỉ có có lực khi chạy là là lệ. là lại đối đây. điều, số duy sẽ sẽ ở c c sụp tiểu chân mau c h ó n đau tẩu, nhưng mà nàng chỉ mà lúc à một mực lắc đầu. đ n g l ú này một tiếng đăng vang lên t h a n h đạo ở trong tay của tập t h ù nhai đã bị tập t i ể u phòng đánh bay ra xa tập thu nhài hai tay không còn vũ khí, chỉ tránh ảnh mình. nhiên chạy nhặt thanh Phong đánh khi chạy chỗ hai chiến. hét. Nhị lịch thanh tay của ca của bay ra của đang Cao phía biết đại Tiểu lại tới Tiếu rồi lại tới mịt Trân đột tập quyết tử, lấy nãy, sông, còn cuốn quần né mặn gần người rộng công xong, quăng vũ bờ đào, đào Nói xong, quăng thanh đào, đào. mờ Tập nhài. Tập Nói về đã đến nước liều mạng Bởi b i vì y đã ế tập ca ca của chấp cũng chân cũng bốc cao ngụt, chân cước. hỏa. Vừa ra thủ y đã đệ đồng đã động đã đến bắt tỉnh sát thời Tiểu Trần ngụt, tung quét một t huynh hạ mình, nghe hào khí lên, ngùn kêu mà với thu i ể u p o n g vì q á tự t i nhai n g ĩ rằng n tập thu h tiếp định t chết Mặt trái thiết của khác chân của mình. dưới thương đao đã động, chấn không tiện cử động, cho nên đã bị bị cử một nên ậ thu nhai lấy à lào m cho thoái thu nhai đảo lùi. l Tập tiếp thanh đ a o của tiểu trần lại gầm lên một tiếng rồi lại chém thẳng về phía tập tiểu phòng một đào này chém được giữa chừng thì đã xảy ra biến hóa thành đào này vốn nhặt ở trên bờ sông chém được nửa chừng những hạt nước liền bắn ra tùng tóe giống như là cầu vồng lấp lánh phát ra những tia sáng trói mắt cơ hồ giống như là một bầu trời huyền ảo ẩn ẩn hiện hiện trước mắt khiến cho tất cả mọi người từ thiết thủ và lánh huyết đang bị thương tới những người không biết váo công giống như tiểu chân thậm chí là cả người bị tấn công giống như tập tiếu phong và người tấn công là tập thù nhài toàn bộ đều đã chìm vào trong một g i ấ c mộng huyền ảo và mê ly nhưng mộng đã vỡ Đào đã chêm thiết tập p tiếu ò n g Tập t lên. thủ văn lãnh huyết vừa nhìn thấy một đào này của tập thù nhài đã lập tức hiểu tại sao năm xưa tập bôn long đã đoạt được danh hiệu quan trung đệ nhất cao thủ khi mà dùng t o i m ộ n g đào xuất chiều ở trong thất hồn đào pháp thần đào dùng lên rất mạnh sẽ tạo ra một ảo ảnh giống như là một giấc mộng huyền ảo và mê l y có thể nói là những người đối địch với tập bôn lòng sẽ không bị v õ công của y đánh bại mà là bị mỹ cảnh ở trong ảo t ư ợ n g do t o i m ộ n g đào đó tạo ra đánh bại chẳng hiểu vì sao có lẽ là do tập bôn lòng không có muốn con cháu của mình ủ y nhượng ma lực của thanh đào này mà đã bỏ qua v õ công chân chính nhưng mà cũng không muốn hủy đi thanh đào hoặc giả là y đã sợ người khác nhóm ngó thanh đào này gây họa cho tập ra hoặc cũng có thể là y lục tới h nhận, lại không muốn con cháu nổi danh hơn mình.、Có、thế, cho cho nhưng hạ lệnh không cho n muốn con nổi nên vẫn truyền người gần dòng n bất cấm tập lại lại đời gia mà sau, Có của đao ư c của Tính t năng mộng cũng không đào, là vì vậy tận h phát huy ể nào Tới t ra được. Tới tận lúc này khi mà tập tiếu phong muốn giết thân mụi mụi của mình mà đào đã bay ra khỏi tay đã rơi xuống sông sau đó do tiểu chân nhặt lên lại ném về phía tập thù nhài rồi l ạ i dùng thất hồn đào pháp chém kk của y mọi người mới biết rằng đây chính là t o i mộng đào Tập tiểu phòng liệu có bị đ a u của tập thù nhài giết chết? khi ô n g a b i ế tập chắc được, thì dù sao t thu i u p ò n cũng không ngã g là biết bời, nhai g sông giống n ư nước là là bị nước cuốn trôi. Nhất định cuốn nhất chết chứ trôi, sẽ h tập thù nhài chém ra đao đó cả người cứ người ra như đá hồi lâu sau y là cũng không thể nào hồi phục lại tinh thần còn thiết thủ và lanh huyết tập mai hồng thì không thể nào cử động cũng may là vẫn có tiểu chân một nữ tử hoàn toàn không biết võ công bằng không bọn họ sẽ không biết là phải nằm ở trên bãi cỏ này đến bao giờ Cỏ tuy sạch, tuy tuy thơm tuy mấy hoa Nhưng mà đẹp đối với mấy người với ba ạ n thương mà nói Nằm ở trên giường trong phòng thì vẫn họ thọ thì thực tế hơn một chút Đã bị b tế một mà ở ngày sau thiết thủ và lãnh huyết đi ra từ tập gia trang lại nhìn thấy thảm cỏ xanh mơn mởn hoa tím nở thơm ngát trên bờ khóa hồ r i n g cảnh sắt lại càng xanh tươi hai người hít hà không khí trong lành do cơn gió sông mang tới trong lòng chỉ muốn lưu lại không muốn đi huống hồ ba ngày này tập mai hồng và tiểu trần luôn luôn muốn bọn họ lưu lại Bất kể là ở lại thêm một kể là lại ở hai nhưng g cũng à y được, coi điều cả điều a i hiểu nữ này không tử đều đ ợ c bạch tâm t ì h mình của ra n đi o à i Nhưng mà từ tập mai hồng lại không ngừng lấy ra những thứ đẹp những thứ ngon ở trong trang ra để thu hút sự chú ý của lãnh huyết rồi ánh mắt lại nhu thuận len lén lết nhìn thiết thủ của tiểu trân thiết thủ và lãnh huyết đều cảm nhận được điều này nhưng bọn họ vẫn phải đi tiểu trân và tập mai hồng tiến hai người ra cổng tập thu nhai lại không già bởi vì y đã bị bệnh y không ngừng sốt cao nửa đêm lại mê sảng không ngừng nằm mơ thấy cảnh mình vùng đao giết chết thân huỳnh nhưng mà t o i mộng đao vẫn ở trong tay của y trách nhiệm vẫn ở trên vai tập gia trang không thể nào không có trang chủ y buộc phải thừa kế vị trí này Thế thủ và lãnh huyết biết bệnh tình của tập thù nhài không có gì đáng ngại, nhưng mà vết thương trong thì thể trọng. thể một tỉnh thể thực thể trừ trong thanh lãnh bệnh nhài không nhưng nghiêm Hai họ phá nhà dịch của 7 tỉnh 24 nhà huyện đều không thể nào phá được, nhưng mà thực sự không cách gánh hình của của của của văn vô vụ vô đáng ngại, lòng nói cùng người thanh bạn án nào nào nặng lòng người niên là đều y giải đi gì có cơ có được được, có mà mà mà đó sự bên ngoài có rất nhiều những vụ nghị án khác đang chờ đợi bọn họ phá giải tập mai hồng tiến hai người ra tới cửa thì đột nhiên lại c h ù mồi m nói với lãnh huyết ta biết rồi lãnh huyết ngận người cô đ ơ n g biết gì tập mai hồng quay n g ư ờ i đi lại không nhìn chàng lần này huân đi là để gặp nữ nhân có cái mũi vừa cao vừa đẹp kia lãnh huyết ngạc nhiên chàng lại không biết nữ tuổi này rốt cuộc là đang nói gì chỉ biết nhắc lại một câu cái gì mà nữ nhân có cái mũi vừa cao vừa đẹp thiết thủ lặng lẽ kéo chàng sau một bên lại mỉm cười để vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp tam tiểu thư để đã mắng nàng ấy như thế nào không lãnh huyết lại nghĩ ngợi giây lát rồi lập tức nhớ ra chẳng bước tới hai mắt sáng người miệng lại cười cười nói với tập mai hồng cô nương mũi quả cả chúng ta đi đây tập mai hồng lại giận dỗi hứa một tiếng không thèm để ý tới chàng tiểu trần thấy như vậy lại n h ớ n g mày các huynh phải đi vậy thì cứ đi lại còn chọc t ứ c nàng ấy để làm gì lãnh huyết lại cười cười nếu như thiên hạ này có một loài cà nào đẹp như là mũi của tam tiểu thư ta đây sẽ nguyện ngày ngày không ăn gì khác mà chỉ là ăn thứ cà này Tập mai hồng lại liên tục, tức tối Tiểu Trân ớt thở tiếc, tôi Thiết thủ một Tiểu Trân Mai làm mũi quay cao lại liên rồi lại lấy giận làm vui, nhưng vẫn không quay người lại. Tiểu lại thở dài. Đáng tiếc, hai huynh lại phải đi rồi. lại lại cái Hồng nhưng không Hà Huỳnh không, cho huỳnh Chàng hơn vẫn Đáng Nếu ăn. lên lấy cà các bước bước. cả đầu. ủ sẽ cho nên nàng phải ngước mắt lên mới nhìn thấy ánh mắt ôn hòa dịu dàng của chàng vậy thì tối nay chúng ta đợi ăn cà của cô nương có được không tiểu trần lại giật mình ủa vậy không phải là hai huynh phải rồi nhưng vụ án lần này lãnh huyết lại cười cười một nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của chàng nhưng mà vụ án này là huyết án thúc phụ của quách bộ đầu đã bị giết chết một cách bí ẩn địa điểm chính là vùng này vậy cho nên tối nay chúng ta sẽ quay lại t hết u đầu Quách ố c của phụ Thu Phong bổ bổ một t nổi là khói i n g Cái c h ế c ủ a quan đã đến liên n rất h i ề u n h ữ n g c hết u y ệ n khúc h c và ly kỳ. n h ư n g mà Tiểu t r ầ n và Tập Mai hai ồ n nghe chàng nói như g thấy thảm cảm cỏ là vậy đều x n h g ố n như càng g t h xanh. ê m t r o n g n h hoa ữ n bông g t í mộng lại là là nhiều. gió Tói càng thêm đẹp, cả nước sông cũng nước cả cũng Và sông trong xanh hơn tình. trường phần thêm rất Hết Hết m đẹp, đa đao mong rằng mọi người đã có phút rơi vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như nhận thông báo để theo dõi n h ữ n g video mới nhất trên kênh của anh ấy nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong phần khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần ba đại trượng trận